tìm. 41. Hà Cửu đưa tay phải lên, ôm lấy cổ Diêm Thừa Chí, khẽ đáp. "Muội sợ gần chết. Ca ca không bị thương chứ?" Biến diễn vừa rồi như sấm nổ giữa trời quang. Tim mọi người đứng xem đều đập loạn xạ. Ngọc Chân Tử thét lên. "Tấm sự quên mũi muội mũ như vậy, đã đúng chưa?" kim xà kiếm của viên thừa chí đột nhiên xoay thành một vòng tròn rồi từ giữa vòng tròn đó chém ra ngọc chân tử vội đưa kiếm đón đỡ thì ra chiêu ý giả tình chân của viên thừa chí vẫn chưa xử hết trong lúc tâm thần xúc động chàng tiện tay dậy kiếm thì triển luôn nửa chiêu sau của ý giả tình chân kim xà lan quân năm xưa sáng chế chiêu này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 Năm ngón tay vẫn còn nắm chặt chùi bảo kiếm Tả quyền của viên thừa chí tiếp đó đánh ra Chứa đựng nội kình khủng khiếp hỗn nguyên công chăm xuất chiêu hỗn nguyên khai công của phá Ngọc Quyền Đánh trúng vào giữa ngực Ngọc Trân Tử nghe âm một tiếng Ngọc Trân Tử bị đánh bật ra sau Y la lên Chiều kiếm gì vậy? Hỏi chưa xong Miệng hắn đã phun máu tươi Tắt thở ngay. Tâm thần ác cửu vẫn còn sao động. Vừa hổ thẹn, vừa mưng rỡ. Nhân lúc viên Thừa Chí buông cánh tay trái đang ôm mình để xuất quyền. Nàng luồn ra, nép vào sau lưng hà thiết thủ. Quân đệ tử chứng kiến viên Thừa Chí đã bại kình địch. Không ai là không khâm phục. Phùng nang địch chạy đến quỳ xuống. Vừa dập đầu, vừa hô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 hồng nương tử quỳ xuống đốp vừa khóc vừa nói xin một lão gia cứu mạng thuyết phu viên thừa chí nghe vậy liền kinh hãi đỡ nàng dậy hỏi tẩu tẩu mau đứng về đại ca thế nào rồi hồng nương tử đáp sấm dương dẫn binh đại chiến với ngô tam quế ở nhất phiến thạch ngoài Sơn hải quan chưa phần thắng bại không ngờ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 Lần này sư phụ triệu tập môn nhân về quá xuân Nhất định có việc quan trọng cần bàn Vậy phải làm sao đây Nhìn qua sư phụ Chẳng không nén nổi trong lòng bối rối Không biết giải quyết như thế nào Nhưng thừa chí tuổi còn quá trẻ Ít kinh nghiệm Thiêu khả năng ứng biến Mỗi khi gặp chuyện khó chàng lại bàng hoàng không quyết định được Một nhân thanh lên tiếng Mọi người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 Nàng khóc hòa lên Đột ngột quay lưng Chạy đến bên gách núi Viên thừa chí la lên Thanh để mũi làm gì vậy Thanh thành quát trả Không được tới đây Viên thừa chí thấy nàng đã chạy đến gách núi rồi Không dám đến gần Thanh thành lại la lên Từ nay đâm lòng ca ca chỉ có cô ấy thôi muội thà chết chứ xong Nàng tung người ra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 hiển nhiên bị giết chưa lâu bà lão vừa khóc vừa kêu la lý công tử người chỉ giỏi lừa gạt nói là mở cửa đón xăm giường để già trẻ vui mừng gì gì đó gia đình chúng ta đã mở cửa đón xăm giường vậy mà xăm dương cho bọn thổ phỉ đến nhà ta hãm hiếp con dâu giết chết con trai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 Viện thừa chí không đủ can đảm nghe tiếp, biết chắc dọc đường còn gặp nhiều cảnh thê thảm như vậy. Chàng bèn dòng sang đường nhỏ mà đi. Đi hết hai con đường nhỏ lại trở ra đường lớn. Bên vệ đường có ba bốn gian nhà còn bốc khói nghiêng ngút. Trước sừng có mấy xác người. xác nam thì đầu mình rời nhau, còn sát nữ thì không mảnh giải che thân, hiển nhiên bị hiếp trước giết sau. Hồng Thắng Hải bước lên phía trước, hỏi một ông lão đang quỳ bên cạnh mấy cái xác. Lão già, ai đã gây ra chuyện tồi tệ này vậy? Quang binh phải không? Ông lão râu tóc bạc phơ, run rẩy chỉ tay vào gian nhà đang cháy, phều phào chửi mắng. Đúng là Quang binh, Quang binh của hoàng đế sùng chinh đã thua trả cả rồi. Bây giờ đến lượt Quang binh.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 Chỉ khiên thi hại của vợ chồng Lý Nham về phụng lệnh. Duyên thừa chí thấy vợ chồng Nghĩa huynh chết thảm, Khóc lóc một hồi, Đùa dẫn mọi người lùi vào trong núi, Thương nghĩ kế hoạch sau này. Mọi người đều nói, Lý Tử Thành nghi kỵ Chèn ép quýt đệ như vậy, Chúng ta không cần đi theo hát nữa. Ở Mã Cốc Sơn của Dục Sơn Đông, Vẫn còn mấy ngàn quýt đệ kiếm xào danh Phải lo liệu đàng hoàng,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 Hồ quên nam rút hết về mã cốc sơn ở phía nam thôi thu sơn cùng hồng thắng hải lập tức đi ngay trương triều đường khuyên diên thừa chí đến nước bột nê để di dưỡng tinh thần diên thừa chí đáp tại hạ còn việc lớn phải lo nữa chưa thể đi ngay được ba người trương triều đường liền cáo từ về nước ngày hôm sau diên thừa chí dẫn thanh thanh hà thiết thủ đi sơn đông vết thương trên đuôi thanh thanh sắp lành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 Welcome to DJ Show!